lan nhược thủy biến mất ngoài cửa viện, trong đầu thần nam kêu oanh lên một tiếng. Ta nếu như có thân thể hiển hách, ta nếu như có một thân thế hiển hách, ta nếu như có một thân cái thế công lực, đúng vậy, vô luận trong tình huống nào cũng đều không thể thay đổi được vận mệnh. Đúng là đầu gỗ mà, bình thường không ngay không gốc, đến lúc gặp chuyện thì... Lão độc quái nhô cái đầu lốm đốm bạc lên khỏi tường, khỉ xó lão đầu chết tiệt này! Đây là lần thứ N ông nhìn lén tôi rồi đấy Nói xong Hắn nhặt lấy thanh tre dưới mặt đất Đi về phía lão đầu tử Đang gãi sột soạt trên tường Thiên sát, tiểu tử ngươi Thì ra đã sớm chuẩn bị một cảnh trúc tốt Xuống ngay Lão nhân bị lôi xuống đất Ui ra, trời ơi Tiểu lục đáng yêu của ta lại bị trống mặt rồi Lại vì con cóc đó mà đau lòng Thần nam chuyển thân đi vào trong nhà Hắn rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng hắn đập tay cái rầm xuống bàn, điểm điểm kim quang đánh xuống làm cho trà kỳ vỡ vụn. Hắn đứng thẳng lên, tự nói một mình: "Hai, bực ta phải xuất thủ sao?" Tuy nhiên, mấy ngày sau, Thật Nam vẫn không gặp được nạp Lan Nhược Thủy, nàng cũng không vào đến kỳ sĩ phủ. Thật Nam nóng ruột đứng ngồi không yên. Lão Mộc Quái ngồi trên tường lộ ra cái dáng vẻ thâm trầm than thở Đầu cố à, đáng lẽ sao hôm đó ngươi không nên để cô ta đi Hạnh phúc là phải tự mình tranh đấu Cô ta mà đi xa mất thì ngươi có muốn giữ cũng không giữ được đâu Nhưng hy vọng là ngươi còn có được một cơ hội Nếu không sẽ hối hận cả đời Ai, con người vì sao đến lúc đánh mất mới cảm thấy nuối tiếc Mà tìm cách lấy lại cơ chứ Thần nam rời khỏi kỳ sĩ phủ, hắn lại đi đến phòng chứa điển tịch của hoàng gia. Hắn muốn thử vận khí một lần, hy vọng có thể gặp được nạp lan nhược thủy ở đó. Nhưng hắn đã thất vọng. Nhân viên quản lý điển tịch thất nói lại là mấy ngày nay không thấy nạp đến lần nào cả. Trong lòng phiền muộn, hắn tùy tùy tiện tiện, rút ra một cuốn sách trên kệ xuống, hờ hướng nhìn vào. Đột nhiên, đằng sau vang lên một tiếng thở dài, xả nua. Thật nam giật mình đánh thoát một cái Quay đầu nhìn lại Thì ra chính là lão nhân đã cùng hắn tiến vào cổ mộ dưới đất Lão nhân lưng còng xuống run dậy đi đến trước mặt hắn Thật nam cực kỳ kinh hãi, Không phải vì lo lắng lão nhân té ngã Hắn trong lòng hiểu rõ Cái thân thể xả yếu ấy Chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ Hắn chỉ lo cho bản thân mình Trước giờ hắn đều không thể nào nhìn thấu được lão nhân đáng sợ này Không biết sao hắn lại không thể thốt lên lời Với lão ta ha chàng trai trẻ Không cần phải lo lắng Ta đã nói qua Ta đối với cậu tuyệt không có ác ý Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều quá Ta thật sự rất là không phục cậu Niên kỷ không lớn Mà toàn thân đã có linh căn Lại có thể giải khai được phong ấn của Hồng Nghệ Cung Tiền đồ thật là khó lường Ngài đã biết thân phận của ta rồi sao Ta tuy có già Nhưng vẫn chưa phải là một lão hồ đồ sự kiện của đế đô ta cũng biết được ít nhiều chỉ bất quá ta không muốn quan tới mấy chuyện thế tục đó thôi thần nam giật mình kinh sợ lão nhân nói đời người ai có mấy ai để ý đến sinh mệnh mà chỉ như vị khách qua đường theo dòng tuế nguyệt cuốn đi không bao giờ trở lại những người ấy cuối cùng sẽ dần biến mất trong lòng không còn chút dấu tích thần nam lúc này Thật sự bị chế trụ Lời nói của lão nhân Như có xấu kim châm Tựa như nhắc lại chuyện của nạp lan nhược thủy Khiến hắn có cảm giác rằng Khi đứng trước lão nhân này Thế giới nội tâm của hắn Như đã bị phơi bày xa Trong lòng hắn thầm nói Lão đầu này đúng là một lão yêu quái Cao thâm mặt chắc Thần nam nói Cái gì thuộc về ta Ta nhất định sẽ tranh thủ Lão nhân cười nói Không cần phải kích động Bọn ta chỉ là tùy tiện tán gẫu thôi mà. Thật Nam trong lòng có chút bối rối, không biết lão nhân vì sao lại tìm hắn. Lão nhân đột nhiên nói, chàng trai trẻ, hãy nói cho ta biết, phải chăng người muốn rời khỏi sở quốc? Cái đó, thật Nam kinh hãi chấn động. Ta đã nói qua, ta thật sự rất là không phục cậu. Ta rất muốn nhìn xem vị hậu bối tiềm lực vô cùng như cậu. Ngày sau tu vi suốt cuộc có thể lên đến cảnh giới nào Do đó cậu không cần phải sợ Ta không làm hại cậu đâu Thần Nam lúc này mới hơi tin rằng Lão yêu quái này Không cần biết là vì mục đích gì Nhưng trước mắt xác thực là không có ý hại hắn Lão nhân nói Với tuổi của ta hiện giờ Tuy vẫn không vứt bỏ được hết chuyện hồng trần Nhưng cũng không sai khác là bao nhiêu Trong lòng ta chỉ có tu luyện Chỉ cầu siêu thoát sinh tử Bật quá lúc ngươi ly khai Ta hy vọng ngươi đừng có làm cho sở quốc Phải chịu đựng khó khăn thai quá Thần Nam lắc đầu cũng không phải Mà gật đầu cũng không phải Đế đô tạc long ngọ hổ Cao thủ như mây Chàng trẻ trẻ Cậu ngàn vạn lần Cũng không nên quá bốc đồng Thần Nam nghe vậy một hôi lạnh tuôn xa Cuối cùng lúc hắn cáo từ Thanh âm của lão nhân tử sau lưng hắn lại chuyển đến. Không lâu nữa, ta có lẽ cũng sẽ đến đại lục, đi đây đi đó một vòng. Nói không chừng, chúng ta sẽ còn có ngày gặp nhau. Lục qua khỏi ngự hoa viên, thần nam chợt dừng lại. Cây xanh che khuất ánh nắng, hắn ngờ ngỡ như thấy được hai bóng hình quen thuộc. Hắn nhìn ngó xung quanh, sau khi trông thấy bóng một người nào đó, liền thi triển vô thượng khinh công, thân hình biến thành một cái bóng mờ, phiêu hốt tiến vào ngự hoa viên. trong hoa viên kỳ thạch la liệt, nằm lẫn lộn trong đám tùng bách trúc xanh tươi, những giàn dây leo trăm tuổi chen chúc khắp nơi điểm xuyên cho hoa viên vẻ tốt tươi của cây cối. lại có những dòng nước suối từ từ phun ra, sau đó lắng xuống một cái hồ nhỏ tạo nên điệp điểm, điểm kim lân lấp lánh, làm cho cảnh đẹp xanh tươi rực rỡ của nơi đây càng tăng thêm vài phần hoạt bát. Bóng trúc che khuất ánh nắng mặt trời, hiện ra ngôi đình lung linh, được bố trí một cách riêng biệt. Hai thân ảnh mỹ lệ đang đứng trong đình Một người phong tư tuyệt đại xinh đẹp, một người nhã khiết xuất trần, thanh tú tuyệt luôn. Thần nam tim đập loạn, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của hai người. Người đứng trước chính là trưởng công chúa Sở Nguyệt. Người đứng sau hiển nhiên là người đã mấy ngày không gặp, nạp lan nhược thủy hắn đã biết được tu vi bất phàm của trưởng công chúa nên không dám đến quá gần sợ bị phát giác chỉ ở tại nơi xa ngưng thần lắng nghe sở nguyệt nắm tay nạp lan nhược thủy nói kỳ thực tư mã lăng không cũng rất ưu tú để đồ hiếm có thanh niên nào có thể so sánh được với hắn nạp lan nhược thủy có chút không vui nói cô muốn nói thay cho tên háo sắc đó hay sao nhược thủy cô hiểu lầm rồi Ta chỉ lấy việc luận việc mà thôi Nam nhân đều cùng một loại như vậy Có nam nhân nào không hiếu sắc đâu Thật sự ta đối với hắn Chẳng có nửa điểm cảm tình Sở Nguyệt cười khổ nói Trong mắt thế nhân Chúng ta là Kim Chi Ngọc Diệp Cả đời vinh hoa phú quý Vô ưu vô lự Nhưng sự thật có phải vậy không Ta nghĩ cô và ta trong lòng đều có đáp án Thân phận của chúng ta Làm cho chúng ta mất đi nhiều thứ Vì như chúng ta không thể nói chuyện cảm tình với người khác trước hôn nhân Đó chính là nỗi bi ai của thân làm quý nữ Nạp Lan Nhược Thủy u ám nói Nếu ta đối với người đó có một chút cảm tình thì sao? Sở Nguyệt nhìn thẳng vào Nạp Lan Nhược Thủy nói Hôm đó chuyện phát sinh tại kỳ sĩ phủ Ta đã nghe người ta nói lại Ta lúc đó cứ tưởng cô chỉ là muốn lợi dụng thần nam Để cự tuyệt tư mã lăng không Cô không phải thật sự đã phát sinh tình cảm với hắn chứ? Nghe đến đó, trái tim thần nam đập loạn lên. Nạp lát nực thủy nhìn lại Sở Nguyệt. Nếu như là vậy thật thì sao? Sở Nguyệt giật mình nói. Cô sao có thể với hắn được? Điều này không phải là thật chứ. Nếu luận về tướng mạo, hắn kém từ mã lăng không xa. Luận về bản lĩnh, càng không cần nói đến. Hắn công lực mất hết. Ngay cả tay nghề như cô vẫn không thể dịu thủ hồi xuân. Hắn đã không còn chút hy vọng nào. Và lại, hắn không cố gắng tu luyện trở lại. Nói một câu khó nghe. Hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân. Ta đối với hắn chẳng có chút hy vọng nào rồi. Lời nói đó chuyển đến tai thần nam, không sót chữ nào. Tùy hắn ẩn nấp ở nơi khá xa, đó đều là sự thật. Nhưng thần nam lại cảm giác như lời nói ngoài tai. Nạp lan nhược thủy quay sang một bên. Cô không hiểu đâu. Nhưng nàng lại không nói tiếp lời nào. trưởng công chúa nói. Nhược thủy, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Cô và hắn thật sự không có khả năng đâu Ta biết chứ Do đó mấy ngày nay Ta không hề đến kỳ sĩ phủ Xem ra lúc trước để cô đến kỳ sĩ phủ Trị liệu cho hắn Thật sự là một việc sai lầm Tốt nhất cô nên kiểm chế mình không nên đến đó Thời gian sẽ xóa nhỏ mọi chuyện Không lâu sau cô sẽ không còn nhớ đến người đó nữa Nạp Lan Nhược Thủy mạnh mẽ quay đầu lại Cô không phải muốn giết hắn chứ Trong mắt sở nguyệt Hàn quang lướt qua Sau đó cười nói Sao lại vậy được Nếu như giết chết hắn Có thể khiến cô quên đi mọi chuyện Ta sẽ không một chút lưu tình mà giết hắn Nhưng ta biết rằng Điều đó căn bản chẳng có tác dụng gì Chỉ làm cho cô hận ta mà thôi Yên tâm đi Ta sẽ không động chạm đến hắn Ba ngày nữa là đến thọ lục tuần của phụ hoàng Đợi cho thọ thần của phụ hoàng qua đi Ta sẽ phong cho thần nam một chức quan Để hắn rời khỏi thành đô Đối đãi như vậy Đối với tương mã lăng không Và thần nam thì đều tốt Thần nam nhìn trưởng công chúa Nhãn quang lướt qua tia lạnh lẽo Hắn biết rằng sở nguyệt đối với hắn đã động sát tâm Nàng quyết sẽ không cấp cho hắn một chức quan Rồi để hắn rời xa đô thành Như hiện tại hắn chỉ là một tên phê nhân Chẳng có chút giá trị gì Cộng thêm vì danh sự của tiểu bà chúa Nàng cũng sẽ không để cho hắn sống ở trên đời nữa Huống chi lại xính đến con trai và con gái của hai vị trọng thần trong chiều. Trong lòng hắn chợt lạnh, không thể tưởng tượng một vị công chúa phong hoa tuyệt đại lại thâm trầm như vậy. Hắn làm sao cũng không thể nhìn thấu được nữ tử Mỹ diễm vô song đó. Cho đến hôm nay, ngay được cuộc đối thoại của nàng và nạp lát nhược thủy, hắn mới phát giác nàng thật đáng sợ. Tuy nằm một bên giò xét, sở nguyệt không biểu lộ sai ý đồ, nhưng khả sĩ cũng có thể từ đó nhìn ra thủ đoạn của nàng. trưởng công chúa cùng với Nạp Lan Nhược Thủy, hai người đảm luận một thời gian rất lâu. Thần Nam đánh nhãn bảng quan, nhìn rõ mọi chuyện trong toàn bộ quá trình sở nguyệt cật lực khuyên nhủ Nạp Lan Nhược Thủy gả cho Tư mã Lăng Không, bất hòa với nhau đối với quốc gia không có lợi, vì quốc gia phải vứt bỏ tình cảm sang một bên. Thần Nam từ trên người sở nguyệt, như nhìn thấy hình bóng của Đạm Đài Tuyền, đều là sai nhân tuyệt sắc, đều có trí tuệ sung mãn, đều bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng, Sở Nguyệt nói, đi thôi, đến phòng của ta, không nên đứng ở đây. Nạp Lan Nhược Thủy nói, không, ta muốn yên tĩnh một mình, cô về trước đi. Sở Nguyệt không biết làm sao, đành chuyển thân bước đi. Chỉ còn lại Nạp Lan Nhược Thủy, một mình đứng giữa đỉnh, lập nhập nói, nếu Huynh có thân thế hiền hách, Nếu như mình có một thân cai thế công lực Mắt nàng nhỏ lệ Buồn bã sởi đi Thần Nam thấy hết mọi chuyện trước mắt Bàn tay nắm chặt Chuyển thân sởi đi Ra đến bên ngoài hoàng cung Hắn ngồi lên kiệu Hai hàng võ sĩ bảo hộ hai bên Đi về kỳ sĩ phủ Cho đến hôm nay Khi phát hiện ra tâm cơ đáng sợ của sở nguyệt Hắn mới hiểu rõ tác dụng thực sự Của hai hàng võ sĩ này Một phương diện là để bảo vệ hắn Nhưng tôi chủ yếu Chính là phòng ngừa hắn đào tàu Hắn lại nghĩ tới bọn võ sĩ cường đại Xung quanh viện của hắn Sở nguyệt đúng là chăm sự kín đáo Không chút nào sơ hở Sau khi về đến kỳ sĩ phủ Thật nam dường như nghe được âm thanh Của tiểu Bảo chúa Độc bá bá, ông hãy cho ta một con đi Lão độc quái nói Không được, bảo bối của ta không phải nuôi để ăn Lần trước cô đổi bắt tiểu lục và tiểu kim Ta còn chưa tính với cô Hôm nay cô lại dám đến nữa à Bởi vì dùng tiểu xà của ông Làm ra món ăn thật sự rất ngon So với mấy con rắn thông thường Thì hơn rất nhiều Lão độc quái tức muốn ói máu lớn tiếng nói Ta không phải là quan chăn nuôi Bảo bối của ta cũng không phải là món ăn Cô mà không đi Thì ta sẽ kêu cái lão bà chết tiệt nghiên cứu ma pháp lại đó Độc ba bá Ông xem đây là cái gì À Tiên pháo, ở đâu mà cô có, đừng có đốt nhá, Bảo bối của ta sẽ bị kinh sợ đó Ta đưa cho cô một con tiểu xa được chưa Không được, 10 con Á, cô giết ta luôn đi Chúng đều là sống hy hữu, chân quý vô cùng À, đừng đốt nữa, ta đưa Qua một lúc, lão độc quái nói Này, tất cả đều nằm trong cái sò này Độc bá bá, ông thật là tốt à Ôi, con tiểu nha đầu ngươi đi nhanh đi Ha ha, độc bà bá hẹn gặp lại. Không cần tiện ta, ta sẽ thường xuyên đến thăm ông. Lão độc quái thật đau lòng muốn khóc. Thật nam nghe đến há hốc mồm. Tiểu bảo chúa dám vui vẻ ăn sắn. Hơn nữa, về thỏa mãn cái miệng, lại dám uy hiếp lão độc quái. Đúng là một tên tiểu ác ma, xanh phủ kỳ thực. Một lúc sau, lão độc quái xuất hiện trên tường. Bộ sàng tức giận lúc nãy đã mất đi. Hồi nãy tiểu ma nữ vạn ác đến truyền thánh chỉ. Ba ngày sau là thọ thần 60 của Hoàng thượng muốn mời tất cả kỳ sĩ ở trong kỳ sĩ phủ tham gia. Sau đó, lời nói khẽ truyền Nghe nói là rất náo nhiệt. Một môn phái gọi là tiểu bính gửi đến ba tên long kỳ sĩ trẻ tuổi. Theo tin tức hành lang cho biết bọn họ sẽ đại khai thân thủ tại buổi yến hội Đại hội Thanh niên Hào Kiệt của Sở Quốc. Thần Nam nói Sao? Chuyện là thế nào? Lão độc quái nói Tiểu binh đó nguyên là một nước phụ thuộc của Sở Quốc, nhưng những năm gần đây, thực lực càng lúc càng mạnh, âm thầm tạo được danh tiếng lẫn thế lực, xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của Sở Quốc. Lúc đó bọn chúng gửi đến ba tên long kỵ sĩ trẻ tuổi, đến là muốn thị uy với Sở Quốc. Nếu như kỹ năng của bọn chúng có thể chấn áp được toàn bộ những người trẻ tuổi của Sở Quốc, tất sẽ cắt đứt quyền làm chủ của Sở Quốc, không thèm nghe lời nữa. Thần Nam bộ dạng như chẳng có chút hứng thú nào nói. Hay đó, vì tự do của quốc gia mà chiến đấu, tạo nên ba vị anh hùng sơn tộc. Lão độc quái Khẩn Trương ló xa bên ngoài nói: "Tiểu tử ngươi không muốn sống rồi sao mà dám nói ra những lời như vậy?" Theo một tin tức bí mật đáng tin cậy, ba tên đó tại Tây Đại Lục tu luyện cũng đã có chút danh tiếng hiển hách, sau đó đột nhiên tiêu thanh mặc tích 3 năm. Xem ra trong 3 năm đó bọn chúng đã bí mật khổ tu, nghĩ lại hiện tại công lực cũng đã đại thành. Bây giờ cuối cùng cũng đã đến trước cửa, nếu ta đoán không sai thì ba tên đó ít nhất cũng đạt đến cấp thứ hai tu luyện giả của Thủy Bình. Thực lực khủng bố như vậy, trong đám thanh niên ít có lắm. Trong đám kỳ sĩ trẻ tuổi của kỳ sĩ phủ, đáng sợ cũng chỉ có tên bắp thịt tư mã lăng không là có thể địch lại một người mà thôi. Lúc nãy vạn ác tiểu ác ma có nói, nếu có ai có thể chống trọi lại ba tên long kỳ sĩ đó, hoàng đế sẽ ban thường thật lớn. Công lực của ngươi đã khôi phục rồi, đây đúng là cơ hội khó gặp đó. Thiên nghĩ, ngươi nếu cầm tay hậu nghệ cung, loạn cung xạ thiên long, lúc đó đúng là hào quang sang chói, mở màn, tráng liệt. Chỉ nghĩ thôi mà đã khiến người ta phải kích động rồi. Lúc đó lập nên không ít công lao hãn má. Hơn nữa, danh tiếng chấn đốc đại lục. Đối với một kỳ tài như vậy, hoàng thượng sao lại không lôi kéo về chứ? Ngươi nếu muốn hắc hắc. Lão đầu tử Nhảy xuống tường đi nghiên cứu độc thuật Thần Nam đứng trong viện Rất lâu trong lòng vẫn không thể bình tĩnh Cuối cùng hắn siết chặt nắm tay Đưa ra quyết định Sẽ không ẩn tàng thực lực nữa Tuy rằng sau này khó thoát thân Nhưng hiện tại hắn đã không nghĩ nhiều nữa Hắn mở cửa viện ra Đối mặt với bọn võ sĩ bảo vệ bên ngoài viện nói Thỉnh Các Huynh lập tức báo với trưởng công chúa Điện Hạ Nói rằng ta có chuyện cấp muốn gặp người Toàn bộ võ sĩ nhìn nhau Một người nhanh chóng rời đi. Trải qua chừng hơn nửa thời thần, hắn nghe thấy tiếng của trường công chúa cùng tiếng tung hô của bọn kỳ sĩ trong phủ. Hắn biết rằng thời khắc biểu hiện đã đến. Thần Nam đi vào trong phòng, rút ra hậu nghệ cung, cảm thấy thần cung chuyển lại rung động nhẹ nhẹ. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền công gia truyền, phu chốc lực lượng cường đại từ thân thể của hắn bộc phát ra, mạng sừng trúc phong trong viện dưới tác dụng của cỗ lực lượng đó cũng lay chuyển dung sinh kịch liệt không thôi dưới đất lá cây sôi đầy điểm điểm kim quang kim quang nhàn nhạt, nhạt từ thân thể của hắn phát ra bên ngoài thần nam thần thái sung mãn cực kỳ tự tin khi chết toàn thân phút chốc cải biến so với lúc trước là hai người hoàn toàn khác biệt hắn cầm một cây bạch vũ tiễn đặt lên sây cung chân trái bước lên trước cung chân phải rút về phía sau tay trái nâng cung hướng lên trời, tay phải sùng lực kéo mạnh xây cung, kim quang vạn đạo, thụy hải thiên điều, hậu nghệ cung phát ra quang mang vạn trượng, quang mang sáng chói, làm cho vầng thái xương u ám thất sắc. thật nam sùng hậu nghệ cung huyết nhục tương liên, trên thân cũng phát ra kim quang chói mắt, quang vụ xung quanh hậu nghệ cung hòa hợp với khí trời đất, kim quang như lưu thủy bay về phía bạch vũ tiến, sấm sét ầm ầm, thiên địa thất sắc. Lực lượng cường đại ba động ấy Thần Nam làm trung tâm Lan rộng ra toàn bộ kỳ sĩ phủ Bọn kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ Đều cảm ứng được lực lượng ba động siêu cường đó Ai nấy đều kinh hãi không thôi Thần Nam mượn uy lực của hậu nghệ cung Tán xuất lực lượng cường đại Tuyệt đối đạt đến cảnh Giới tuyệt thế cao thủ tầng thứ 5 của Thủy Bình Trưởng công chúa cũng cảm ứng được Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nói Không phải là hắn chứ Làm sao có thể Hắn thật sự đã khôi phục công lực rồi sao? Sau khi lực lượng đạt đến tối cường đại, thần nam nhẹ nhàng thả ngón tay ra. Bạch Vũ Tiến như cầu vòng kinh thiên, lấp lánh quang mang đẹp mắt, phá không bay đi. Bên trên kỳ sĩ phủ, tiếng sấm vang sền. Kim Quang Tiến bay đến Bạch Vân trên cao, đột nhiên nổ tung. Trên không trung của đế đô, bạo phát một màn ánh sáng mạnh mẽ đẹp mắt. Kim Quang Tiến lưu lại một bóng mờ, từng tia chớp từ màn quang mang bên trên liên tiếp bắn xuống kỳ sĩ phủ tất cả mọi người bên trong đế đô đều nhìn lên chuyện xảy ra trên trời truyền đi hàng loạt tiếng hò hét kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ đều bị chấn động lắc lư ai nấy đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị các loại xà trùng của lão đầu tử trong nhà đều ngọ nguậy liên hồi phi long của tư mã lăng không trong viện bị xoa đến run rẩy không ngừng bỏ lồng ngộp xiết đất Thần Nam ngẩng đầu lên trời thét xài, âm thanh chấn động không chung. Hắn cầm mũi bạch vũ tiên thứ hai, đạt lên dây cung. Phòng lôi lại nổi lên, lực lượng cường đại lại tiếp tục quấy động toàn bộ kỳ sĩ phủ. Lần này, kim quang tiễn bắn xuống mặt đất. Quang tiễn quang mang, xạ xa bốn phía, tựa như một con kim long, phanh một mặt đất ra, rồi xuyên thẳng xuống lòng đất. Một vết nứt to cỡ nửa mét, lấy lỗ tên làm trung tâm, lan ra xung quanh toàn bộ kỳ sĩ phủ bắt đầu chấn động kịch liệt, phòng ốc trong phủ từng tưởng vách sụp đổ xuống, tiếng ầm ầm không xuất. Tại thời khắc đó, mọi người trong quân viên đều có cảm giác đại địa chấn động sung sinh, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ đều bình tĩnh lại, phòng ốc bên trong kỳ sĩ phủ bị sập lún hơn phân nửa. Mọi người đứng trên đống đổ nát, kinh hãi đến miệng mồm há hốc, cuối cùng Ánh mắt đều đổ sồn lên thân người thần nam Người thanh niên hàng ngày Trông có vẻ bình phàm Như thoát thai hoan cốt Lúc này tán xuất khi thế cường đại Làm cho người khác phải run sợ Trong lòng sinh ra tâm kính úy Lão độc quái tình lại đầu tiên Nhịn không được Bắt đầu gào to Trời ơi bảo bối của ta Ôi ta đã đắc tội với ai đây Chịu đựng cái lão bà chết tiệt suốt ngày phá hoại đã đủ rồi Đã gọi là đại bất hạnh rồi Không ngờ cái tên tiểu tử nhìn có vẻ thật thà này lại càng độc ác hơn. Dám phá hủy cả phủ, ôi bảo bối của ta. Từ mã lăng không, sắc mặt trở nên xanh lét. Phi lòng của hắn đã bị thương, cánh bên phải phủ lên một lớp máu. Nhìn cái tên tội đồ cây họa thần Nam. Trong lòng hắn nộ hòa nổi lên sứ sội, đồng thời càng kinh hãi, đố kỵ với lực lượng khủng bố của thần Nam. Sở Nguyệt song nhãn, ánh sáng lấp lánh, trước là trầm tư, sau đó là hoan hỉ. Nàng hôm nay đã tận mắt thấy được uy lực của Hậu Nghệ cung, uy lực cường đại khiến tâm thần nàng sợ hãi chấn động. Uy lực như vậy so với cao thủ cấp 5 chỉ có hơn mà không có kém. Hiện tại Sở Quốc không nghi ngờ gì nữa, đã có được một tuyệt thế cao thủ. Trong tiếng khóc hận chửi rủa của lão độc quái, lão phu bà trên đầu xĩnh một mảnh ngói, từ trong đám tàn phế đi ra. Tên hỗn đàn nào dám đánh sập phòng của ta hả? Dám am toán ta kiểu đó thì thật là vô lý mà. Câu sòi thì cùng ta chính diện quyết đấu một trận. Nói đoạn, lão vu bà phiêu hốt bay lên không trung. Đến lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đột nhiên hạ xuống. Trời ơi, còn hơn cả ma đạo pháp sư cấp năm nữa, thật là đáng sợ. Một lượng lớn quân đội bắt đầu truy đến. Phút chốc, kỳ sĩ phủ hỗn loạn vô cùng. Sở Nguyệt lập tức ra lệnh cho quân đội phong tỏa tin tức này Sau đó đổi cho các kỵ sĩ một tòa phủ trạch khác Phái người tới an bài nơi trú ngụ cho mỗi vị kỵ sĩ Xử lý xong các vấn đề trước mắt Liền ở trong mật thất hỏi han rõ sự tình của toàn bộ quá trình Thần Nam, sao công lực của Huynh đã khôi phục rồi? Đúng vậy, đã hoàn toàn khôi phục Quá tốt rồi, sở quốc của ta lại có thêm một kỵ sĩ kiệt xuất Huynh tìm ta chắc có chuyện gì phải không? Phải Ta muốn báo cho công chúa một tin tức tốt lành. Huynh vì sao lại sùng hậu nghệ cung liên tục bán ra lưỡng tiến, không sợ làm cho đế đô người người kinh sợ sao, lại còn hủy cả kỳ sĩ phủ nữa. Nói đến đó, sắc mặt sở nguyệt lộ vẻ không vui. Thần Nam trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn sớm đã chuẩn bị lời nói suối hoàn hảo, liền nói. Ta sau khi công lực khôi phục, chân khí trong người không ngừng lớn mạnh, cuối cùng không thể khống chế, chỉ muốn phát tiết ra ngoài sau đó ta đã sử dụng thần cung Tên thứ nhất bắn lên trời Kết quả trên trời xảy ra dị tượng Ta sợ gây phiền phức không đáng có Tên thứ hai liền bắn xuống đất Không ngờ được kim quang tiễn Uy lực đột nhiên to lớn như vậy Hủy cả nửa kỳ sĩ phủ Xin công chúa trách phạt Vẻ mặt không vui của sở nguyệt Liền biến mất lộ ra một nụ cười nói Một tòa phủ trạch thì có đáng gì Chỉ cần công lực của huynh khôi phục Thì huynh có muốn hủy một tòa nữa Cũng không có vấn đề gì Sau khi hỏi han xong sự tình, Sở Nguyệt liền nói cho hắn biết về ba tên long kỵ sĩ. Muốn hắn chuẩn bị, ba ngày sau nếu như không có ai ngăn được ba tên đó thì sẽ phải hắn mang hậu nghệ cung lên đài. Thần Nam nghe xong nói, làm như vậy không phải cái tên ẩn kỵ sĩ của ta sẽ chuyển ám thành minh, người người đều biết sao. Sở Nguyệt nói, trước đây muốn Huynh là một ẩn kỵ sĩ là vì muốn ẩn tàng thực lực của Huynh làm cho người khác không thể phòng bị. Để đến sau này, khi huynh chuyển ám thành minh, uy lực sẽ chấn động cả sở quốc. Sở Nguyệt cùng thần nam đàm luận một lúc lâu, thái độ so với trước kia, nhiệt tình hơn rất nhiều. Thần nam trong lòng thầm cười lạnh không ngừng. Sau cùng, hắn thi lễ với sở Nguyệt nói, Có một chuyện mong công chúa thành toàn. A chuyện gì vậy? Ta muốn lấy nạp lan nhược thủy làm vợ, mong công chúa thành toàn. Chuyện đó, sở nguyệt như mày, trong lòng nàng có điều nan xài. Nếu như trước đây, thần nam đề xuất yêu cầu này, nàng không cần suy nghĩ, lập tức nghiêm nghị cự tuyệt. Nhưng hiện tại, thần nam nay đã khác trước, hắn tay cầm hậu nghệ cung, có thể so với tuyệt thế cao thủ cấp 5, có thể tưởng tượng trong 3 ngày sau, hắn có thể sanh chân thiên hạ. Đối với kỳ tài như vậy, nàng cần phải lôi kéo sụ số Nhưng nếu đem nạp lan nhược thủy gả cho thần nam, Chắc chắn sẽ đặt tội với một gia tộc thế lực to lớn là Tư Mã Sa, nàng trái phải đều cảm thấy khó khăn. Tư Mã Đại Tướng Quân vì trưởng tử mà đề xuất hôn sự, hiện tại đã tấu xin Phụ Hoàng ta tư hôn, chỉ là vẫn chưa được quyết định, ta sẽ đem chuyện của ngươi bẩm báo với Phụ Hoàng xin người định đoạt.